Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để thẩm tra tao điều gì cả đâu nha Và bà Thành Danh đang khịu trên nền gạch từ nãy giờ vụt ngẩn mặt lên nói Thế còn tôi thì sao đây Có đủ tư cách để hỏi ông về thằng con trai của tôi không Trong lúc ông Thành Danh lúng ta lúng túng Thì bà đã rời chỗ bước lại gần túm ngực áo ông giật mạnh Nỗi đau đớn của người mẹ mất con chút hết cả ra. Ông nói đi, có phải chính ông đã giết chết con tôi không? Dù biết là khó lòng chối cãi được, nhưng ông Thành Danh vẫn không chịu nhận. Đừng có gieo tiếng ác cho tôi nha. Chẳng phải bà đã từng thấy tôi đối xử tốt với nó trong suốt bao nhiêu năm trời đó sao? Cái tình cảm của ông á, là sự giả dối chớ không hề thật lòng chút nào đâu. Chừng nào ông trả nó lại cho tôi thì tôi mới tin ông được. Ông Thành Danh vội giang hai tay phân bua. Trời đất ơi, tôi biết tìm nó ở đâu bây giờ chứ? Thì tự ông biết, đừng có vờ vĩnh nữa. Tới đây thì ông Thành Danh bỗng hạ giọng, có vẻ tình cảm. Kia Minh chẳng lẽ bấy nhiêu năm chung sống Mình không coi tôi là chồng của mình sao? Tôi đã từng thương yêu mình và các con rất chân thật mà. Nhưng gương mặt của bà Thành Danh đẫm lệ, nổi cơn giận dữ. Phải, ông thương yêu tôi nhiều lắm. Nhiều đến nỗi ông đã hành hạ tôi như thế này đây. Nói chưa dứt câu, bà Thành Danh nhanh tay vạch ra những khoảng da thịt bầm tím của mình làm bằng chứng cho mọi người xem. Đồi co tới đây, ông Thành Danh tự kết thúc câu chuyện bằng cách vung mạnh cánh tay lên. Nhưng ông chưa kịp dáng xuống, thì đã bị sinh và một công nhân nữa giữ chặt lại. Này, ông đã để lộ bản chất của mình rồi đó nghe. Ông Thành Danh gầm lên, buông ra mau, kẻo tao ra lệnh cho người của tao đánh chết bọn mày bây giờ. Người của ông... Liệu có đông bằng số anh em công nhân đang hiện diện ở đây không hả? Cái đồ phản chú. Này nha, ông cần phải điều chỉnh lại lời nói của mình đi. Kẹo rồi chúng tôi không để yên cho ông đâu nha. Và những công nhân cũng ảo đến la to. Chúng tôi làm việc cho ông bằng sức lao động để lấy tiền. Chứ không phải làm nô lệ, không phải chấp nhận cả những điều xấu xa tồi tệ của ông đâu. Và xinh hất mặt lên nói, bây giờ ông hãy thú nhận tội lỗi của mình đi. May ra thì sự thành khẩn của ông còn có thể cứu vãn được chút nào chăng? Nhưng chẳng thể chờ được lâu nữa, bà Thành Danh bèn lên tiếng yêu cầu. Thôi, xin mọi người hãy giúp tôi đi. Theo như lời hai đứa nhỏ nói thì căn phòng này, chính căn phòng này đây. Lời bà Thành Danh uất nghẹn. Không sao nói tiếp được nữa. Nhưng tất cả đã hiểu ý của bà. Khoảng hơn chục thanh niên trai tráng của đồn điền trà chạy đi tìm Quốc và Xà Ben đem tới trước sự hoảng hốt của ông Thành Danh. Này, bọn mày làm cái quái gì vậy? Sinh vẫn nhấn mạnh từng chữ. Để khai cuộc căn phòng này để tìm đứa trẻ bị mất tích kia. Bọn mày quả là khùng to rồi. Phải để xem bọn khùng này có được việc hay không đã. Rồi anh phất tay ra hiệu. Mau đi, đào sới lên đi các bạn. Ông Thành Danh vẫn vùng vẫy. Muốn đào gì thì đào, nhưng phải bỏ tao ra đã. Để ông trốn hả? Không kịp đâu. Chính quyền địa phương sắp sửa có mặt ở đây để chứng kiến tất cả rồi. Này, ông hãy ngồi lên chiếc ghế kia... Mà nhìn mọi người làm việc nha. Thế là mọi người hì hụi đào xới một lúc lâu, bỗng có người lên tiếng. Chắc không có gì đâu, đã xới đất lên từng này rồi. Nhưng thành danh chưa kịp mừng rỡ, thì nỗi lo khác lại đến khi một trong hai đứa con gái ông đưa tay chỉ. Hãy đào ở chỗ ngang bộ ghế kia kìa. Tuyển nghe mà giật thót cả người. Phải chăng nơi đây thật sự đã xảy ra án mạng và bên dưới nền gạch kiên cố kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net